Trở khi cánh hồng bay bồng, mùa đông năm sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Hả, không phải là một việc rất vui sướng hay sao? Vũ Thôn liền nhận tiền và áo, chỉ cảm ơn một lời, rồi cứ uống rượu, cười nói tự nhiên, đến canh ba mới tan tiệc. Sĩ ẩn tiễn Vũ Thôn về rồi và buồn ngủ một mạch, khi mặt trời lên ba con xào mới dậy. Nhân nghĩ, việc đêm qua, Sĩ Ẩn muốn viết hai bức thư gửi cho người quen làm ở kinh, tiến cử vũ thôn để vũ thôn có chỗ nương thân. Liền cho người đến nhà mời vũ thôn, người nhà vừa đi đã về ngay, nói. Hòa thượng ở đó bảo ông già đã đi kinh từ canh năm và có lời thưa với cụ rằng, người đọc sách không cần ngày hoàng đạo hay hắc đạo, chỉ cần được việc thôi. Nên đi không kịp từ biệt ạ. Sĩ ẩn nghe nói, cũng thôi không nghĩ đến nữa. Tháng ngày thấm thoát, đã đến tiết nguyên tiêu, Sĩ ẩn sai người nhà là Hoác Hải ấm anh Liên đi xem hội hoa đăng. Đến nửa đêm, Hoác Hải đặt anh Liên ngồi ở ngoài cửa một mình rồi đi tiểu. Khi quay lại, không thấy anh Liên đâu. Hoác hải, hốt hoảng, đi tìm suốt đêm, sợ không dám về, báo cho chủ biết liền trốn đi nơi khác. Sáng hôm sau, vợ chồng Sĩ Ẩn không thấy con về, biết rằng có chuyện không hay xảy ra, liền sai người đi tìm các ngà, tuyệt nhiên không thấy tung tích. Vợ chồng Sĩ Ẩn nửa đời người mới có một một con gái, bây giờ lạc mất, buồn sầu biết chừng nào, vì thế ngày đêm than khóc, sống giờ chết giờ. Một tháng sau, vì thương nhớ con, xị ẩn bị ốm. Vợ là họ Phong cũng ốm, ngày ngày thuốc thang, bói toán. Đến giảm tháng 3 trong miếu hổ lô, bày cỗ cúng Phật, hòa thượng không cẩn thận để chảo dầu bốc cháy, lam ra giấy, dán cửa sổ. Các nhà ở vùng ấy đều sậu che vách ván, dường như đó cũng là số kiếp phải chịu. Nên cư nhà nọ cháy sang nhà kia, cả phố bốc lên như núi lửa. Bây giờ tuy có quân dân đếm chữa, nhưng lửa đã cháy to, không sao cứu được. Cháy suốt một đêm mới tắt bao nhiêu nhà đều hóa ra cho. Đáng thương nhất là nhà họ chân ở ngay liền miếu chỉ còn chơ lại một đống ngói gạch vụn. May sao hai vợ chồng và người nhà không ai việc gì. Sĩ ẩn dậm chân thở dài, bàn với vợ về trại ở, nhưng lại gặp phải năm mất mùa trộm cướp như ong, tranh ruộng cướp đất dân khổ trăm chiều. Vì vậy, quan quân đến nã bắt luôn, khó bể yên thân được. Sĩ ẩn phải bán trang trại, đem vợ và hai người đẩy tớ gái về ở với bố vợ là Phong Túc, một người làm ruộng, nhưng là hạng giàu có ở Châu Đại Như. Thấy con rẻ bối xối đến nhà ở, phòng túc trong bụng khó chịu. Sĩ ẩn may còn có số tiền nên bỏ ra nhờ bố vợ mua hộ nhà đất để làm cái sinh nhai. Phòng túc vừa mua vừa ăn bớt, chỉ còn lại được một ít nhà nát ruộng xấu. Sĩ ẩn lại là nhà nho không quen việc cải cấy, gần gạo qua một vài năm vốn liếng hết sạch. Phong túc trước mặt rẻ thì nói năm ba câu sáo, nhưng khi gặp người khác thì lại nói xấu rẻ, chỉ quen ăn biến làm. Sĩ Ẩn biết thế trong lòng rất hối hận, nghĩ đến tai biến năm trước, vừa tức vừa giận, lại thêm ấp ủ mối thương tâm. Một người gần đến tuổi già như Sĩ Ẩn chịu sao nổi cảnh đau ốm và nghèo khổ dài vò, dần dần càng ngày càng cảm thấy quan cảnh tiêu điều. Một hôm, sĩ ẩn, chống gậy ra phố chơi cho đỡ buồn, trần thấy một vị đạo sĩ khiễn chân, dày gai áo sách, ngông cuồng phóng túng, tập tẩy đi đến, miệng đọc mấy câu. Người đời đều cho thần tiên tha, mà chuyện công danh lại vẫn say, xưa nay cứng xoái nơi nào đê. Một dãy mồ khoan cỏ mọc đầy, người đời đều cho thần tin hay những khám vàng bạc lòng không khuân, suốt ngày những mong chứ cho đầy. Đến lúc đầy rồi dám mắt ngay, người đời đều cho thần tin hay thích vợ đẹp lòng không khuây. lúc sống ái ân kẻ suốt ngày.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 Nếu đã nghe thứ hai chữ Hảo và Liễu Thì cũng đáng khen cho ngươi là sáng suốt Phải biết muôn việc ở đời Hảo tức là Liễu Liễu tức là Hảo Nếu không Liễu thì không Hảo Mà muốn Hảo thì phải Liễu Vì vậy bài hát này ta gọi là bài Hảo Liễu ca Sĩ Ẩn vốn người thông minh Nghe nói thế trong bụng tình gộ ngay Liền cười nói Hãy thọc thả đã Để tôi giải nghĩa bài Khảo liễu ca Người nghĩ thế nào Đạo sĩ cười bảo Nhà ngươi cứ giải nghĩa đi Sĩ Ẩn đọc luôn Giờ đây lèo cỏ phắng tay Trước kia châm hút Sắp quanh đầy giường Giờ đây cây cỏ ngộn ngang Trước kia vũ tạ Ca trường lạ đây Xà chạm kia nhẹn răng đầy Màn thê nơi dụ cạnh ngay cửa buồng. Sứ sao phấn đậm hương nồng, màn hay sưng như bông trên đầu. Bãi ma có xa đâu, là nơi màn thắm là lầu uyên ương. Hồ kia đầy những bạc vàng, phút đâu hành bên đường là ai. Những than số phận của người Biết đâu mình đã xa nơi vũng lầy. Trai thời dậy những điều hay. Ngờ đâu trộm cướp sau ngày xấu xa. Gái thời cánh cửa chọn nhà. Ngờ đâu nhắm chỗ in hoa rơi vào. Mũ the che nhỏ hay sao? Để gông cùng phải vương vào đáng lo. Trước kia manh áo vách co so. Mạnh vào sở khoát lại cho lạc dài Ẩm ầm trên chốn vũ đài Người cứu vừa xuống thì người nảy lên Thực là dại dại điên điên Quê ai mà nhận là niền làng ta Quay đầu sở mới tỉnh ra May quần áo cưới đều là vị ai Đạo sĩ khiến chân nghe xong gỗ tay cười nói Giải nghĩa rất đúng, giải nghĩa đúng lắm. Sĩ Ẩn nói, chúng ta hãy đi thôi. Rồi đỡ ngay cái nàng trên vai đạo sĩ đeo lên lưng, cùng với đạo sĩ ra đi vùn vụt, không về nhà nữa. Tin ấy đồn âm ngoài phố, người nọ nói với người kia cho là chuyện lạ. Họ phòng nghe vậy, khóc ngất đi nhiều lần, rồi bàn với bố cho người đi tìm các nơi, nhưng nào thấy tung tích. Không làm thế nào được, họ Phong đành ở nương nhờ bố mẹ cho qua ngày. May sao có hai A Hoàn theo khẩu bên mình. Ba thầy trò ngày đêm khâu vá lấy tiền giúp thêm bố mẹ. phòng túc, hàng ngày cứ nói ra nói vào, nhưng không làm thế nào được. Một hôm, A Hoàn nhà họ Trân ra ngoài cửa mua chỉ Nghe thấy đường phố có tiếng quát tháo, mọi người đều nói. Quan mới đã đến. A Hoàn ngấp trong cửa thấy quân lính hàng đôi đi trước, một cỗ kiệu lớn một vị mặc áo mũ đại trào theo sau. A Hoàn giật mình kĩ bụng, ông quan này sao trông quen thế nhỉ, hình như mình gặp ở đâu rồi. Rồi nó vào nhà cũng không nghĩ đến nữa. Đến tối lúc sắp đi nghỉ, chợt có tiếng gõ cửa, nhiều người nói ồn ào. Người nhà của quan huyện đến hỏi có việc. Phòng Túc nghe thấy sợ tái người. Không biết cớ tai vạ gì. Hồi thứ hai, giả phu nhân tạ thế ở Thành Sương Châu, lãnh tử hưng kể chuyện trong phổ Vinh Quốc. Phòng Túc nghe thấy tên công sai gọi, vội vàng chạy ra cười, tên kia nói to. Mời nghe ông chân ra đây! Phòng Túc cười nói. Tôi ở họ Phong chứ không phải họ chân ạ. Chỉ có rẻ tôi là họ chân nhưng đã đi tu vài năm nay rồi. Có phải ông hỏi nó không ạ? Tên công sai nói, chẳng biết anh là chân hay là giả gì hết, tôi đã vâng lệnh quan đến đây hỏi anh. Tôi cứ dẫn lành về hầu quan, khỏi phải đi lại lôi thôi. Chúng không cho Phong Túc nói, cứ dẫn đi, cả nhà họ Phong sợ hãi, không biết việc gì. Đến canh hai, Phong Túc mới về, vui mừng hớn hờ. Mọi người xuống lại hỏi, Phong Túc nói, quan mới này. Họ giả tên hóa người Hồ Châu là bạn cũ của con rẻ ta. Vừa đây đi qua cửa nhà ta, trông thấy con kiều hạnh mô trị. Quàn đoán con rẻ ta rời đến ở đây nên gọi lại hỏi. bà kể rõ đầu đuôi, quan thương cảm thở dài một lúc lâu. Lại hỏi đến chóng ngoại ta. Ta nói cháu đi xem hội bị lạc mất. Quàn nói việc ấy không ngại, ta sẽ sai người đi dò xét cho. Nói chuyện một lúc. Khi sắp ra về, quan lại cho hai lạng bạc. Vợ Trần ẩn nghe vậy càng động lòng thương xót. Các bạn vừa nghe lệ khuê